lục hải không dây thái dương ngồi dậy tình rồi à một giọng nữ dịu dàng văng lên bên tai cậu lục hải không thoáng ngây người trước kia chỉ có vân tường ở bên cậu vào những lúc thế này lục hải không thẫn thờ không đợi cậu ngổng đầu lên xem người đ ó là ai thì được một đôi tay mềm mại dịu dàng xoa b ó p huyệt thái dương cho cậu lần sau đừng uống nhiều như thế chỉ tổ khổ mình thôi không phải là vân tường vân tường sẽ chỉ vỗ đầu cậu rồi mắng Cái thằng người tới là con gái nuôi của lục lam tên lục hinh một cô gái dịu dàng nàng ta vừa nghe thấy lời này của sơ không thì xứng người rụt tay lại hơi lúng túng đứng bên giường xin lỗi huynh là cha nuôi bảo m ụ i đến ông nói tối qua huynh uống say mềm sai bộ qua đây chăm sóc huynh vừa nãy m ụ i chỉ muốn giúp huynh thoải mái hơn thôi không nên trả l ờ như thế lục hải không day day chán không ăn được một giọng nói tự nhiên bật ra trong đầu mang theo chút lưu manh lượn lờ bên tai cậu không cho chạm vào người làm bằng đồ sứ đấy à chạm vào tí là vỡ sao vỡ thử cho ta xem đi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 Trên bàn cậu ó cháo, từ đ ê mà qua, Huynh đặt đi. trên chút ít mãi m phải cũng ăn bếp, dù gì, huynh cũng phải ăn chút ít đi. Cổng mà ăn chắc hẳn vân tường sẽ giận tính cách vân tường trước nay vốn khó chiều lại còn hay ghen lục hải không làm như không nghe thấy lời nàng ta chỉ lạnh lùng nói ra ngoài lục hải i môi cuối lui n cắn cùng vẫn h h Lục ra. không xuống giường sỏ dày vệ sinh đơn giản một chút khoác thêm áo giáp rồi bước ra ngoài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 mà giờ con cũng đã trưởng thành vậy mà chưa từng nạp một người thiếp không phải là ta ép con cưới vợ nhưng dù gì con cũng phải để lại cho đời sau cho cha mẹ con an ủi linh hồn họ dưới suối vàng chứ lục hải không rũ mắt không nói gì lục lam thở dài con vẫn không nhận ra tình cảm của lục hinh con gái nuôi của ta dành cho con đấy à nó đợi con bao nhiêu năm đợi tới bộ sắp trở thành gái già rồi đấy Bà là biết lục ò n con nhớ nhung Nhưng Tống Vân Tường mất lâu rồi, đã nhiều năm trước qua. Con nên buông g trước thôi lâu qua ai tay rồi đi mất l Đã hải không gượng cười nhìn lục lam chú à tống vân tường không phải là thứ lục hải không có thể nắm trong tay n à n g ấy đã cắm rễ vào trong trái tim và xương thủy của con hôm nay chú bỏ con buông tức là bốn con bỏ tim rút xương mình trở thành kẻ tàn phế ư lục lam có phần nổi giận thằng nhóc này Lục Lục Lam. lỗi, Lục trước chưa được càng có cách chuyện có cậu cú chào Chú cậu cô cô cho khác Hải Không không không. phần Hinh hãy khuyên giờ Nói xin người người đi. buông từng nắm được Tống Vân Tường, bàn nên nàng xong, nương, gà tư tay đầu về à, ấy nói chuyện xong với lục lam lục hải không không đi về phòng mình mà đi tới gian nhà nhỏ của vân tường từng ở trước kia mọi thứ ở nơi này vẫn vậy không hề thay đổi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 tình cảm mà cậu dành cho vân tường là tình cảm nam nữ cũng pha trộn rất nhiều thứ không phải là tình cảm nam nữ những thứ đó cả đời này không ai có thể thay thế một loạt tiếng chân luống cuống chạy tới nơi này lục hải không cảnh giác ngủ bật dậy vẻ thả lỏng trên gương mặt thoát cái biến mất cánh cửa bị đẩy ra lục h u n h đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng một lúc đang định bước vào thì lục hải không cất giọng lạnh tanh đứng lại cậu xuống dập đi tới trước mặt lục h i n h có gì ra ngoài nói cậu không muốn bất kỳ chuyện gì phá hỏng sự yên ả trong căn phòng này mắt lục h i n h đỏ hoe nhìn lục hải không chằm chằm cô nàng vốn ngoan ngoãn lần này lại không nghe lời sơ không cúi đầu nói chú bảo rằng huynh muốn gả m b ộ i cho người khác à lục hải không nhíu mày ra ngoài nói đi cậu bước ra khỏi phòng thì lại bị lục h i n h đứng trước cửa kéo tay mộ có thể không mang danh phận mụi chỉ muốn ở bên huynh hải không huynh đừng đuổi mụi đi c ũ n g được không đừng làm ồn ở đây nữa vân tường bực mình đấy câu nói nhẹ thôi nhưng xé toạc vết thương trong lòng lục h u n h n a n g ngẩng đầu nhìn sơ không lệ tuôn lá i trả. vì sao lại là ậ tống vân tường vì sao tới tận bây giờ huynh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cô ta để lại cho huynh hải không à huynh hãy tỉnh táo lại đi hãy nhìn kỹ đi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 h ngay thích mụi cũng không cũng mụi s o sao nhưng hình vì thua Ngay cả cậu cũng vậy mùa xuân ở b ắ c trường thành tới muộn tới khi cỏ dại nhú mẩm xanh quân b ắ c trường thành đã sẵn sàng lên đường định phát động tổng công kích triều đình lục hải không mặc giáp chiến của tướng quân trước lúc xuất quân cậu đi một mình tới một sườn núi nhỏ vùng ngoại ô ở nơi đấy có một gian nhà nhỏ không có người sống mà chỉ có một ngôi mộ nhỏ lẻ loi lục hải không lấy rượu ra lẳng lặng đứng b ê n ngôi mộ một lát sau đấy mở hũ rượu rót rượu quanh ngôi mộ vân tường à ta phải ra chợ đây nếu lần này có thể quay về ta nhất tam tử về tế theo lướt qua. tóc trên thổi tóc tóc tóc của cậu đã thành hoa hải không nhích miệng, như thể tưởng tượng ra một tươi mang của mang qua, bay bay, của hoa ra định hoàng nàng. Làn xuân nhẹ nhẹ vương không đen xen lẫn không nhách miệng, như viễn cảnh tươi đẹp nào hơi hải hải ấm mấy đầu đã đẹp đấy. bị sẽ sợi mà dâm. gió cậu lục bạc, Lục về đợi ta về rồi ta sẽ luôn ở đây với nàng chúng ta cùng ngắm bình minh hoàng hôn cùng uống rượu nói chuyện trên trời dưới biển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 kẻ ngoan cố cầm binh cản bước chân của quân đội bắc trường thành lại chính là người cho là kẻ ngốc tam hoàng tử trong quân doanh lục lan đang nhíu mày v à đ óc suy nghĩ bên cạnh có một người ngồi màu tóc trắng xóa mà đó chính là lục hải không mới hai mươi hai tuổi lục lan ngẩng đầu hải không có cách nào mau hạ được thành không lục hải không mỉm cười đã đến nước này rồi chú hà tất phải lo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 tiểu binh đi nhanh và trong trại báo cáo tướng quân tam hoàng tử đột nhiên đánh c h ố n g trận nó muốn gặp tướng quân chẳng nhẽ muốn xin hàng lục hải không gật đầu l ặ n g lặng bước ra ngoài cậu chậm rãi bước tới tiền tuyến cách đấy ba mươi triệu là tường thành của đô thành mái tóc bạc của lục hải không giữa những mái đầu đen lố nhố của binh sĩ trông càng nổi bật cậu đứng lại bỗng nghe thấy tiếng cười sằng sặc trên thành vang lên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 bỗng thấy tam hoàng tử đón lấy vật gì từ kẻ phía sau gã tam hoàng tử cười nhếch mép sốc tấm vải đỏ phủ trên thứ đó không ngờ bên trong là b ộ xương các hớp xương đều bị đóng đinh nên không thể cử động trông lại càng cứng ngắc c ó n g ư ờ i lục hải không co lại tam hoàng tử nói tiếp tới bác tường thành đón vân tường về đây thực chẳng dễ dàng da thịt nàng ấy mất hết giờ chỉ còn mỗi thứ này xem ra mấy năm nay sống ở bác trường thành các ngươi Chắc nắm à nàng này. nàng là quà nàng nàng nàng. n chẳng sung sướng ngươi thương trên phần hiện trên xương chính món tặng ngươi. xuyên xương mạng n g gì. của nàng này. Lúc thuộc hạc của ta đó, nàng phát hiện thấy một cây Cây lúc nàng ấy theo một kim xuyên xương lấy cả Phải phát thấy theo bả rồi, vai kim vai. kim kim xem một Một vết ta ta bả của đấy ấy lấy đó ở tay lục hải không siết chặt cậu nhìn c h ầ m c h ầ m tam hoàng tử mặt như tu la tên khốn đó gã g i á m ư thấy lục hải không thế này tam hoàng tử dường như cực kỳ thích thú gã cầm bàn tay của bộ x ư ơ n g cười nói <cười> lục hải không tướng quân có muốn xem vân tường chào ngươi không thế này hay thế này gã đưa tay nàng qua qua lại lại nhưng bộ x ư ơ n g đã bị găm đinh sao có thể làm nhiều động tác một tiếng rắc văng lên khúc xương tay bị tam hoàng tử bẻ gãy tam hoàng tử cười r ừ n g r ư n g ố tư h chết ngại quá quá tay rồi lục hải không không đ ể nén nổi cơn giận nữa cậu n h ẹ vọt lên định một mình rong lên thành binh lính phía sau muốn ngăn lại tướng quân à không được n h ì n lục hải không dẫn tới mức hai mắt đỏ ngầu còn nghe được tiếng ai nữa tam hoàng tử cười nhếch mép bắn tên n h ì n binh lính bắn tên bên cạnh chuẩn bị đầy đủ tên tẩm độc từ lâu thấy gã ra lệnh tên trút xuống ả o ả o như mưa bắn thẳng phía lục hải không dù võ công lục hải không giỏi thế nào vẫn bị trúng hai mũi nhưng cậu không hề dừng bước như đ ể những vết thương trên người không hề biết đau độc tố lan tràn trong máu lục hải không cố gắng đè nén vị canh trong họng của mình cái này thì có là gì đâu khi so với nỗi sợ hãi lúc nhìn thấy hài cốt vân tường đó có là gì cậu không bảo vệ được vân tường Để cả hài cốt của nàng cũng bảo vệ không xong lục hải không hét lên dùng khiêng công nhảy lên tường thành mọi người khiếp sợ tam hoàng tử cũng không ngờ võ công của người lại mạnh đến vậy gã lùi ra sau hai bước lục hải không chộp lấy kiếm của một binh sĩ trốn bên cạnh i á khí sụp sôi nỗi đau và sự v h ẫ n nộ trong lòng cậu phải lấy máu ra để trả cuộc đội bắc trường thành phía dưới bỗng chốc hỗn loạn lục l a m khoác áo giáp lên ngựa hô to ấn công trận chiến vô cùng kịch liệt lúc này binh lính trên tường thành đã bị lục hải không giết hơn vân nửa người cậu đẫm máu không biết đó là máu của cậu hay của người khác cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tam hoàng tử bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều bị cậu xử r ứ t khoát như đang chém cỏ cậu vô cảm đưa tay về phía tam hoàng tử đang trốn trong hai lớp bảo vệ trả vân tường lại cho ta Cấm con cấm còn bước, bước trước. con chết, chỉ cần khác chết mũi tầm vệ và vững vàng quân quái đầu đau, động, nhìn người như tên động từng từng tiến lên Người như không không dùng khiến bắt bị biết vật sát đầy đấy đã đủ sao sợ phía khí khiết. kẻ sợ thực ra lục hải không chỉ không nhìn rõ những thứ khác thôi cậu chỉ có một con mắt mà con mắt đó đã đặt tống vân tường vào bên trong bởi vậy không thể để ý những gì khác ta mòn g tử nhìn lục hải không bỗng cười một cách kỳ quặc <cười> người muốn nặng ta ư được rồi cho người nói xong g ã vứt hải cốt vân tường xuống dưới thành như v ứ t một tấm rẻ rách mà lúc đấy thiên quân vạn mã đang chém giết hải cốt bị binh sĩ dẫm đạp hóa thành cát bụi Lục Hải Không dưỡng giờ, gương sờ, m ặ trận thoáng từ t khi khí ngỡ ngàng, ngẩn đầu, sắc o n khiến người khác run g đôi mắt t khác r sợ.、Trận、chiến cuối cùng lục hải không chặt đầu tam hòm tử khiến tường thành như thể địa ngục trần gian trận chiến cuối cùng lục hải không bị trúng hai mươi chín mũi tên độc lan vào tận tim sau khi được cứu cậu nằm trên giường suốt một tháng tỉnh lại nhưng lúc tỉnh lại thấy gương mặt lục lam cậu nói một câu cứu con làm gì tất cả mọi chuyện trên thế gian dường như đều đã không còn liên quan gì tới cậu báo thù rồi kẻ địch không còn vân tường đã mất cậu phải đối mặt với cuộc sống đêm đêm mơ thấy ác mộng h a y lần này tới lần khác nhìn cảnh vân tường biến mất ngay trước mắt còn cứu cậu làm gì nữa lục lam trở thành tân đế giang sơn đổi chủ lục hải không quay về bắc trường thành một mình cậu không mang theo đầu của tam hoàng tử bởi vì vân tường đã không còn ở nơi đó nữa năm năm sau trong một gian nhà nhỏ ở vùng ngoại ô đột nhiên hôm nay lục hải không thấy có tinh thần hơn bình thường rất nhiều cậu cầm một ly rượu đi tới ngôi mộ trong sân rót xuống ngôi mộ tóc cậu bạc trắng như sơn ư g tuyết khiến gương mặt cậu càng thêm phần phờ phạc cậu biết vân tường không còn ở đây năm năm trước lúc quay về đây ngôi mộ này bị sới tung lên chỉ để lại cái hố lớn lục hải không lấp lại để làm nơi tưởng niệm vân tường không ở đây cậu nên đi đâu lục hải không gục đầu gương mặt dối bời quay về phòng l ặ n g lặng nằm xuống lục hải không bỗng nhớ tới rất lâu trước kia lục ấy vân tường và cậu vẫn còn nhỏ một người là tiểu thư của tướng phủ một người là công tử tướng quân vân tường mắc lỗi bị phạt quỷ ở từ đường cậu ở bên nàng ngủ trên chân nàng suốt đêm hôm sau tỉnh giấc thấy vân tường vừa dò nước miếng xuống đầu cậu vừa chép miệng nói lục hải không đổ ngốc ngay cả trong giấc mơ nàng cũng thấy cậu thật tốt biết bao l ụ c hải không nhắm mắt dường như nghe thấy tiếng mắng nhỏ của vân t ư ở n g trên đầu c ậ u l ụ c hải không đồ ngốc này lúc đấy á n h nắng c h ứ a chan ê m dịu chỉ có hai thanh mai chúc mã bọn họ mà thôi c h ư ba ba ngoại truyện hai t ử huy t r o n g b ả n xương tinh mơ dưới dàn hoa t ử đằng nếu từ áo x a n h t r ô n g lặng lẽ như một c à n hoa h t ử đằng đ nụ cười đàm thắm nàng là ai ta là cẩm la con chàng ta là tự huy trong giấc m ộ n g ùa về trong đêm tiểu hòa thượng mở bừng mắt v ề mặt ngơ ngác ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ len lỏi qua lớp giấy rán cửa chiếu vào phòng khiến gương mặt tiểu hòa thượng trông càng phở phạc hơn chàng lật người tui vào trong chăn sau đó chàng lại nằm mơ lại thấy cô gái đó mỗi lần tỉnh giấc chàng đều không nhớ được tên và dáng vẻ của nàng nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác rất thân thuộc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 b ậ n giác mười năm đã trôi qua không đạo hòa thượng đã viên tịch nhưng chàng vẫn g i ố n g một mình phía sau núi từ một tiểu hòa thượng trở thành một đại hòa thượng một ngày trời trong nắng ấm đúng độ t ử đằng ra hoa từng giải hoa thả xuống như thác đổ dưới ánh mặt trời nơi này như chìm vào trong màu tím mộng mơ vô niệm thì vẫn như trước kia cầm chổi ngơ ngác ngửa đầu nhìn hoa t ử đằng thì bỗng nghe thấy một tiếng tán dương đầy sửng sốt của một cô gái ôi hoa tự đằng đẹp quá đi mất chàng nghiêng đầu nhìn một cô gái mặc váy lụa mỏng màu vàng đi từ phía bên núi tới đứng cách gốc tự đằng không xa ngửa đầu nhìn hoa miệng há hốc quên cả khép lại vì kinh ngạc cô gái ngây người hồi lâu mới nhìn thấy vô niệm bên cạnh nàng tắt l ạ n h ngớ ra sửng sốt thốt lên ờ hoa thượng đẹp quá vô niệm cụp mắt quay người đầu đôi chậm chủi. Cô gái che m rãi gái i ệ nếu g những gì mình nói có chút mạo phạm. Mặt nàng đỏ bừng vội vàng giải thích. Xin lỗi, ta xin lỗi, ta không ngươi, như nhận mình nói Xin xin n thể chút phạm. thích. chỉ thôi. Mặt ta ta treo ta ra mạo có có vội lỗi, lỗi, lỗi lời đỏ ý đối phương đã nói thế vô niệm không t i ệ n tranh luận gì chàng cúi người nói a di đạp phật thí chủ cứ tự nhiên cô gái gãi đầu cười ngươi không trách ta mạo phạm là được rồi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 nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cô gái kia <cười> Vô n i ệ m đại sư tiểu nữ lật thi sảnh sau này phải nhờ đại sư chăm sóc v ô n i ệ m há hốc miệng không biết nói gì nữa từ sau khi thi sảnh tới thời gian vô niệm t h ư n g ư ờ i nhìn cây tự đ ằ n g ngày càng ít đi cô nương vui vẻ hoạt bát này luôn tạo rất nhiều tình huống khiến cho chàng không biết làm sao luôn nói rất nhiều điều khiến chàng á khẩu luôn gây ra rất nhiều chuyện khiến chàng g i khóc g i cười Bàn bị ngày trong thiền giá sau núi vốn yên tĩnh lại bị nàng quậy tung n giá quậy trời, vì thế lại i sau vì vô ệ một vô vừa vào không cùng chìm giấc còn giấc đến lưng xuống ngủ, gian mệt mỏi. Đêm mơ m đặt thời thấy đã n nữa. g xưa m ộ ngày mùa hạ chàng đã dần quen với sự ồn à của thi sảnh ở bên cạnh lúc nhìn nàng cũng không thể nhìn thêm bất kỳ thứ gì khác hoa tử đằng đơm bông giữa úa tàn bên họ một ngày thi sảnh được người nhà đến đón về chúc thọ cha nàng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 lòng đ a u âm ỉ vì thấy nặng buồn sao thế trong giọng chàng chất chứa đầy sự thương xót dành cho thi sảnh nước mắt thi sảnh tuôn lãi trả. bụi hôm qua bụi v ề thi phủ cha bụi nói cha bụi nói rằng ông ấy đã đồng ý g ả bụi cho người ta rồi v ù niệm sững sờ còn thi sảnh như thể không tin được nữa nhào lên ôm ổ vô niệm bụi thích huynh Mụ niệm Mụ muốn Mụ chỉ thích vô niệm thôi. Không muốn gài cho người khác、Mũ、chỉ thích thôi không huynh thôi vô người gài bóng hoa tử đằng ngoài thiền giá lay động tai chàng như thể bị những lời nói của một cô gái xâm chiếm người đó nói tử huy tiếp thích chàng nàng nói tử huy chúng ta thành thân người con gái ấy nói sau này thiếp sẽ mãi mãi bên chàng làm vợ của chàng thoáng chốc chàng bỗng có ý định đẩy thi rảnh ra chàng bỗng thấy lòng mình có sự hụt hẹn kỳ lạ chàng bỗng nhận ra phải chăng chàng đã quên chuyện gì đấy quan trọng thi sành không nhận được sự an ủi của vô niệm nàng buông chàng nhìn chàng có chút sợ hãi vô niệm huynh g i ậ n rồi à một b ế t huynh là người xuất gia nhưng bao nhiêu lâu rồi mụi tưởng giọng nàng nhỏ dần mang theo chút tủi thân khó nén mụi tưởng rằng huynh cũng thích muội câu này khiến vô niệm tỉnh táo lại chàng nhìn gương mặt tủi thân của thi sành những suy nghĩ và hồi ức chưa từng tồn tại tan nhanh theo mây khói chỉ có thi sảnh ngày ngày ở bên chàng cùng với sự ấm áp chân thực và sự mập mờ không nói rõ thành lời n g ư ờ i đ i ể m c h ư ớ c mắt đ ắ n đo một lát cười đáp à, có lẽ ta cũng thích muội mắt thi sảnh sáng ngời một năm bên nhau sớm chiều thi sảnh vốn là người con gái quyến rũ dù vô niệm có vô niệm nhưng cuối cùng vẫn nảy sinh những suy nghĩ thảm tục chàng thừa dài vậy bây giờ chúng ta có phải nên chuẩn bị bỏ trốn không chàng nghĩ cô gái này đáng để chàng đánh đổi tất cả để bảo vệ t h ì sảnh sửng sốt lập tức gật đầu đeo bọc hành lý trên lưng vô niệm dắt tay thi sảnh men theo con đường xuống núi ra phía sau núi trước khi đi vô niệm quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên chàng thấy một cô gái áo xanh đang đứng dưới gốc tử đằng nàng nhìn chàng k h o e môi cong lên cay đắng mà ấm áp vô niệm d ừ ngẩn bước, cô như cô nhìn miệng đang nói, không ngày gặp lại. Chàng n thịt mấp máy gái lại. gặp g ấy người không hiểu sao lắc ò n nhói g đau. Trước m t một á cánh i gió thổi một cơn gió mạnh thổi qua, cái hoa tử đầu ằ n tung sảnh g trời. Thị quay bay khắp đ lại, lúng tiếp ú n nhìn n g vô ệ niệm vô niệm m Vô Vô ngẩn người, i à? lắc đầu, t tục đi xuống núi c h à n g nói xuống núi rồi m g a đặt h ộ ta một cái tên ta không thể cứ tên là vô niệm mãi được thì sảnh c h ớ p m ắ t đ h n h l o n m ộ t lát b ỗ n g b ậ t c ư ờ i Ý l à t r o n g l ò n g h u y n h có m ù i đ ú n g k hông. n g h ĩ a là t ừ n a y về sau. h u y n h không thể t h a n h t â m q u ả g ụ n g nữa đ ú n g k hông. h u y n hm, yên t â sau k hm, i núi, xuống h ấ t đ ị n hm, t ì c hm, h u y n h cái tên t h ậ t hm, a y Vụ hm, í m ô i cười k h ẽ k h ô n nàng. nỗi g đáp lại nàng. Có lẽ Có n h ớ k h ắ c cốt g hm, i t â cũng k h ô n g t h ắ n nổi g t ì n hm, c ả nồng nàn ngày ngày ấ m áp bên n h a u cũng giống n h ư người t h ư ờ n g k h ô n g t h ể t h ắ n g nổi c ả m giác trống trải. l ụ h yếu đuối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 ngọc đ ế đắn đo vỗ bốc lên bàn quyết định ừ、um, phải thưởng do đó hai người đứng ngay ngắn trước điện nghe ban thưởng sơ không thì được phục trước bổng lộc tăng lên năm lượng bạc ban một tòa nhà bốn gã tôi tớ tiểu t ư ờ n g tử được tăng từ tiên đồng của nguyệt lão lên làm tiên sứ xe duyên tiếp tục làm việc trong điện nguyệt lão giúp nguyệt lão t r ả i tơ hồng bổng lộc mỗi tháng tăng năm lượng bạc hoàng đế vuốt dầu ngoài ra hai người các ngươi định khi nào thành thân tiểu tường tử đang chìm đắm trong niềm vui mỗi tháng được tăng năm lượng bạc bổng lộc bỗng nghe thấy điều gì đó sơ không đáp gọn càng nhanh càng tốt ạ ngọc đế hài lòng hầu lễ các ngươi phải làm thật rầm rộ vào sơ không dẫn tiểu tường tử ra khỏi linh tiêu bảo điện đi rất xa rồi bỗng nghe thấy tiếng cười sằng s ạ c của ngọc đế trong tiếng ai oán của các quan Tiểu a a đã bảo h đứa đây, đi nhau, tay nó bên tiền, tiền. không nhưng không nghe thấy gì, vẫn nắm sẽ Sơ về thấy lại lờ i trả trả t gì, tường tử thong thả b ư ớ c từng t xuống bước bậc h ề m của che linh tiêu、bảo、điện. Tiểu tường tử bảo miệng cười khúc khích. <cười> ta cũng có bồng lộc rồi. Ta cũng có bồng lộc đấy. s a u với sự sung sướng đơn giản của tiểu tường tử, sơ không mới lịch k i ế p phi thăng nhớ rất nhiều chuyện trước kia tâm t r ạ n g giới bời còn c h ư a kịp điều chỉnh cảm xúc.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 hồi trước ông nói muốn bắt ta sống những ngày cô vợ nhỏ theo đuổi tướng quân ông xem đi xem giờ ai theo đuổi ai bảy kiếp này có kiếp nào ông làm được không câu ấy là mặt sơ không tái mét bộ dâu lý thiên vương thì cũng rung lên tiểu tường tử túm tay sơ không hai chúng ta có chuyện đi trước đây đi một lát tiểu tường tử quay đầu thấy vẻ mặt sơ không không bình thường、Người、ngợi một lát trong mắt đảo quanh rồi nói ê cha không muốn thường nhận sự thật mình theo đuổi ta bẻ kiếp đấy à sơ không bật cười à, nhận sao lại không nhận dù gì nàng nằm trong tay ta rồi quá khứ còn quan trọng ư chỉ cần sau này nàng không đấu lại ta là được tiểu t ư ờ n g tử n h ư ớ n g này c h à n g muốn đấu thử không sơ không nghiêng đầu nhìn tiểu t ư ờ n g tử vươn tay nhóm má nàng cười nham hiểm không vội chúng ta còn nhiều thời gian thành t h â n đêm tiểu tường tử và sơ không thành thân một nửa số thần tiên trên thiên giới uống say m ề m lâu rồi không có chuyện vui thế này mọi người dốc hết chơi hết sức mình sơ không đi vào động phòng thấy cô vợ mới ngồi ngoan ngoãn bên giường vì thế lòng thoáng rung động tiểu tường tử thì yên lặng đúng là hiếm thấy chàng đứng trước mặt tiểu tường tử hồi lâu tiểu tường tử không vội l ặ n g lặng đợi chàng vén khăn tiểu tường tử thật quá yên lặng sơ không, không nỡ và tan sự yên ả nhưng không vén khăn thì không làm gì được thế là sơ không đắn đo một lát cuối cùng vén khăn tiểu t ư ờ n g tử sau đấy vẻ mặt cứng đờ dưới lớp khăn cô vợ mới của chàng miệng đầy dầu mỡ sơ không thở dài <cười> ta đã biết yên lặng quá chắc chắn không chuyện gì tốt mà tiểu t ư ờ n g tử ú ấ t ức lầu bầu hôn lễ này đúng là bất công chàng ăn uống non ê ở ngoài ta lại phải thóp bụng ở đây ta không chịu nổi mới đi lấy thứ gì ăn nếu không lần sau kết hôn chúng ta đổi vai ta ra ngoài tiếp khách c h à o ở đây ta thấy bao nhiêu lượt rượu ngon sơ không dày dày đống gân xanh đang đổi trên c h á n Ôi, chuyện này tốt nhất đừng có lần sau tiểu tường tử lau cái miệng đầy dầu mỡ rồi xoa bụng、uhm, ăn no mới làm được chuyện chứ mà sơ không đỏ bừng quanh mắt đã ăn gì rồi tiểu tường tử xòe ngón tay bắt đầu nhầm tính sơ không nhìn nàng mãi lâu thấy nàng vẫn tính liên hủi hắn thở dài gãi đầu gãi tai sau đấy hạ quyết tâm giết cầm tiểu tường tử cười tít m ắ t bên nàng ốc ta tự tới nếm xem hai đôi môi chạm vào nhau lưỡi sơ không khẽ chạm vào môi tiểu tường tử sau đấy luồn thực sâu nhưng không cuốn quít lâu sơ không buông nàng tiểu tường tử thì thấy t h ấ y làm lạ c h ẳ n g đã nếm ra tan những gì chưa mặt sơ không đanh lại chưa phải nếm kỹ hơn mới được sau đấy chàng mất cả đêm kiểm tra thật kỹ sáng sớm hôm sau tiểu tương t ử tỉnh giấc cực kỳ cố chấp hỏi rằng thế tóm lại chàng có nếm ra tối qua ta ăn những gì không sơ không vằm tay ôm nàng vào lòng trả lời chắc nịch ta n g ắ m s a o hai kẻ ngốc truyền vào ngôi nhà được ngọc đế ban cho cùng sống những ngày hạnh phúc thỉnh thoảng xen chút cãi vã bọn họ đón hươu ngựa lên thiên giới tuy bảo là làm thú cưỡi nhưng thực ra chẳng khác thú cưng hoàng hôn hôm ấy quanh thời tới tìm sơ không sơ không ga ga chúng ta đi ngắm sao đi sơ không nghĩ một lát gật đầu sau đấy quay đầu gọi tiểu tường tử sang đài quan tinh ngắm sao không lúc ấy tiểu tường tử đang trải lông cho hươu ngựa nghe sơ không nói thế nàng vỗ đầu hươu ngựa tối nay đi ngắm sao không hươu ngựa hí hửng gật đầu vẫn nên tiểu tường tử đáp chảy lông xong thì đi khi sơ không chuyển lặn lời cho oanh thời oanh thời cười nói ở đó có người đang đợi muộn muộn đi trước đây nhìn tối đến khi hai người họ tới đài quan tinh thì không bóng oanh thời với người đó đâu tiểu tường tử gãi đầu thế chẳng lẽ hai người họ không ngắm sao ở đây à sơ không ngồi bệt xuống đất nhìn lên bầu trời đầy sao không có ai thì càng hay càng yên tĩnh tiểu tường tử ngồi xuống như n g t h ì đột nhiên nhớ ra chuyện gì À... làm sao t a cũng nhớ ra một chuyện mấy hôm trước quên không nói với chàng t a có thai rồi đấy sơ không thản nhiên gật đầu sau đấy cứng đờ hả cái gì cơ ừ t a có thai rồi miệng sơ không dần r ớ t xuống nam hay nữ ừ sao t a biết được và các bạn thân mến